chúng ta bắt đầu bước vào tập 1 của bộ truyện chân kinh kiểu kiểu Phe đối phương đông hơn, 6 chọi 1, làm cho cục diện trở thành thế đối đầu giữa hai phe có nhân số hoàn toàn chênh lệch mà sự bất lợi nhưng hẳn về phía Tiểu Bình, chỉ có một thân một mình. Tuy vậy Tiểu Bình vẫn giữ vẻ thản nhiên, cố ý đưa mắt nhìn gã cao to và có niên kỳ trội nhất trong 6 đứa bé là phe đối địch của Tiểu Bình lúc này. Tiểu Bình cười khẩy và nói Hê, cuối cùng Tốc Hạ cũng phải xuất đầu lộ diện. Làm cho tiểu bình này cảm thấy hãnh diện Vì lần đầu tiên được diện kiến đầu lãnh đại ca Hắc ưng hội Nếu lúc mới xuất hiện Gã cao to luôn giữ nét mặt hậm hực và giận dữ Thì bây giờ ngay sau khi nghe tiểu bình nói dứt lời Gã chợt biểu mồi cố tình bật ra tiếng cười khan và nói Ha ha ha Ở khắp thôn Huỳnh Hoa này Ai ai cũng biết trường thất ta là thủ lãnh Hắc ưng hội Vì thế Tiểu Bình ơi, đừng có gọi ta là đầu lãnh đại ca, cũng đừng gọi là túc hạ hay gì gì đó mà ta chưa từng nghe thấy. Bằng không, ngươi sẽ phải hận về những cách gọi kỳ quái của ngươi. Tiểu Bình cười ẩm lên và đáp. Ha ha ha ha, ta thật không ngờ một đầu lãnh đại ca như trường thất ngươi lại là kẻ có kiến văn hù lậu, chẳng khác nào hạng ích nằm đáy giếng. Người không biết những cách xưng hô ta vừa dùng Đều là những lời thông dụng của những trang hảo hán hay sao Người đứng đầu một hắc ưng hội như người Phải được gọi là đầu lãnh đại ca Đâu thể gọi bằng hai chữ thủ lãnh tầm thường cho được đẩy Gã trường thất thoáng lộ vẻ ngơ ngác và nói Người... ngươi nói thật đấy chứ Gọi là đầu lãnh đại ca thật sao Tiểu Bình vừa nhớ một bên mày Vừa cười khẩy và nói Hả Không như bọn hát ưng hội các người, chỉ quên quẩn mãi ở huỳnh hoa thôn bé nhỏ này. Tiểu Bình ta từ bé cho đến giờ đã từng lan lội khắp mọi nơi. Nào là Giang Nam, nào là Tứ Xuyên, và cũng từng diện kiến biết bao anh hùng hào hán, lừng danh thiên hạ. Tiểu Bình ta vừa nói, bọn người nên tin là thật đi, còn hơn là sẽ bị mọi người chê cười cho bọn người chỉ là một lũ trẻ danh, chưa biết gì về giang hồ võ lâm cả đậu. Sắc mặt của Trương Thất cho thấy gã đã bị lời nói của Tiểu Bình làm cho dao động. Và nếu gã vốn là thủ lĩnh của Hắc Âm hội mà còn bị như vậy thì đồng bọn của gã năm đứa bé còn lại hỏi sao không hoang mang lo lắng. Tuy như vậy, vẫn có một đứa bé trong năm đứa bé kia, thay vì hoang mang lo lắng như đồng bọn, thì lại giận dữ kêu lên. "Trương Thất, gọi là thủ lĩnh hay là đầu lĩnh đại ca thì có gì khác đây? Rốt cuộc ta muốn hỏi Trương Thất ngươi." nên tiểu bảnh kia đã từng lăng mạ ta và hắc ưng hội, ngươi có báo thù hay không báo thù cho ta nào? Nhớ nhớ ra mục đích khi đến đây, Trương Thất lập tức mắt nhìn tiểu bảnh và nói: Phải rồi, Như A Hoàng vừa mới nhắc, ta muốn hỏi tiểu bảnh ngươi." Tiểu bảnh bất ngờ ngắt lời Trương Thất và còn khinh khi nhìn gã và đáp: "Ngươi chịu được sao?" K A Hoàng tuy là thuộc hạ nhưng lại tỏ ra không tôn trọng người, không chịu gọi người là đầu lãnh đại ca. Hóa ra, ngươi không biết đến câu thượng bất chính, hạ tất loạn hay sao?" Trương Thất ngơ ngác và nói: chính, hạ tất loạn nghĩa là cái gì?" "Không đạt được mục đích và thấy Trương Thất không chú tâm gì đến mình, A Hoàng càng thêm giận dữ nên kêu lên: "Ngươi không hiểu thật hay sao?" trường thất, hán muốn mắng người, bảo ngươi không xứng là thủ lãnh hắc ưng hội của bọn ta đó. trường thất liền sừng sộ, lao ào ào vào tiểu bình. Người, người dám mắng ta sao? Ta... Tiểu bình cũng nhanh chân lồi về, đồng thời cũng nhanh miệng cười vang. Ha ha ha ha, thật là chẳng trách bọn hắc ưng hội các người cho đến bây giờ, vẫn chỉ là một tiểu hội vô danh. Đến câu nói của cổ nhân vừa rồi cũng không hiểu. Câu nói đó nào có hàm ý mắng người, trái lại đó là lời nói nhằm ý ám chỉ thái độ không tôn trọng bậc trưởng thượng của gã A Hoàng vừa có lúc mới rồi. Ngươi phải hiểu cho minh bạch chứ, ha ha ha. Nghe như vậy trường thất liền bán tín bán nghi, dừng lại và nói. Ngươi thử giải thích rõ xem nào. Tiểu Bình mỉm cười và nói. Là ta muốn nói. Nếu thuộc hạ của người Ai ai cũng có thái độ xem thường người Như A Hoàng vừa có Thử hỏi xem Một hắc ưng hội không biết thế nào là tôi tì thứ bậc Thì một đầu lãnh đại ca như người Làm sao đảm đương nổi trọng trách Là làm cho hắc ưng hội phát dường quang đại cho đẩy Vỡ lẽ Trường thất à lên một tiếng khá dài Và nói À Người muốn nói vì ta là đầu lãnh đại ca Nên bọn A Hoàng không thể sách mé Gọi thẳng tên ta như A Hoàng lúc nãy có đúng không Cảm nhận có sự thất bại và đổ vỡ A Hoàng một lần kêu to Người đừng để Tiểu Bình lung lạc Huống chi giữa bọn ta với nhau Đâu có phân biệt ai lớn ai nhỏ Ai cao ai thấp cho đẩy Tiểu Bình quay ngoắt người nhìn A Hoàng Lời của người thật là hồ đồ Vì giả như trong tay hắc ưng hội các người Không phân biệt người lớn kẻ nhỏ Thì ai sẽ phải tuân lệnh ai Và điều đó phải chăng Sẽ đưa đến tình trạng chống đánh xuôi Kèn thổi ngược Trong bọn người sẽ không bao giờ có trạng thái nhất hô bá ứng như thế sao A Hoàng nhốn vai Bảo bọn ta phải tuân lệnh Trương Thất ừ Không bao giờ có chuyện đó đâu Tiểu Bình bật cười và cố tình đưa mắt nhìn Trương Thất và nói Người, ngươi nghĩ thế nào Trương Thất xem ra ngươi chưa đủ tư cách làm đầu lãnh đại ca của Hắc ưng hội đậu Trương Thất thoáng bối rối Sau đó gã dần dữ lấy tay tự vỗ vào ngực Và quắc mắt nhìn A Hoàng Ta là đại ca Bọn người phải tuân lệnh ta đi Vì dù sao hắc ưng hội này Cũng do ta lập dạ A Hoàng đảo mắt nhìn bốn đứa bé còn lại Miệng cười cười và nói Tội bay nghĩ sao Bọn mình đồng ý cùng Trương thất lập ra hắc ưng hội Là để tạo thành một nhóm Hầu dễ bè bênh vực lẫn nhau Đâu phải hắc ưng hội Là do một mình Trương thất lập Mà bảo bọn mình phải nghe theo lệnh của y Đúng như thế không Bốn đứa bé kia ngay tức khắc cùng nhau gợt đầu Và nói Đúng vậy đó Và có một đứa bé nói rõ hơn Có nói việc ai đáng là đại ca Thì nếu trường thất không phải có thân xác to hơn Bọn ta đâu dễ gì chọn Ý Trường thất nổi nóng Ngươi vừa nói cái gì Tiểu ngụy Ngươi thử lặp lại một lần nữa cho ta xem Thử chương thất này có dám đập vỡ mồm người ra đấy không ha? A Hoàng nhận thấy có được sự ủng hộ của phe đông hơn Nên đắc ý ngoác mồm la lớn Người vẫn là đại ca của bọn ta Nếu người chịu giúp bọn ta đập vỡ mồm tiểu bình Chẳng chỉ vì tội dám lăng nhục hoác ưng hội chúng ta Đó là lý do ta khuyên người phải nghĩ lại đi Chớ để tiểu bình là kẻ vừa từ xa đến Làm cho bọn ta phải chiên năm xẻ bậy Cảm nhận được lời kêu gọi của A Hoàng sẽ tạo bất lợi cho bản thân. Tiêu Bình cố tình kêu to hơn và nói Bọn người làm như thế là tiểu nhân. Người quân tử chỉ đông khẩu chứ không động thủ được đâu. Hơn nữa, những gì ta vừa nói cho bọn người nghe đều là những hành động cần phải có của những trang hào hán. Không lẽ bọn người muốn sau này mỗi đứa trong bọn người trở nên những trang hào hán đầu đội trời chân đạp đất, miệng hô phong hoán vũ hay sao? A Hoàng cười thành tràng và đáp Ha ha ha Cái gì là những trang hào hán Đầu độ trời chân đạp đất đầy Cái gì là miệng hô phong hoán vũ đầy Người học ở đâu những lời lẽ kỳ quái như thế vậy Ha ha ha Bố đứa bé kia có lẽ vì chưa từng nghe những lời như Tiểu Bình vừa nói Nên cũng bật cười phụ họa theo A Hoàng Phát hiện Trương thất không cười Trái lại y vẫn tỏ vẻ hoang mang Tiểu Bình bèn gật gồ nhìn y và nói Xem ra chỉ có trường thất người là đắng mặt anh hùng được thôi. Nếu là như vậy, Tiểu Bình ta xin hứa với tốc Hạ sẽ truyền cho tốc Hạ mọi hiểu biết của ta về giới giang hồ. Sẽ giúp tốc Hạ mở rộng tầm mắt, biết phải nói gì làm gì cho xứng hợp trang hào hán Nam Nhi Đại Trượng Phụ. Và nếu cần, Tiểu Bình này sẽ đưa tốc Hạ lần lượt diện kiến những bậc anh hùng thớ thiệt. Trường thất trần lung túng hỏi Tiểu Bình. Người... Người đã từng gặp những vị anh hùng thật hay sao Họ trông họ như thế nào Tiểu Bình cân cân nét mặt và bảo Quân tử nhất ngôn Ký suất tứ mã nàn trùy Những gì ta vừa nói không bao giờ sai đâu Còn trông bọn họ Những gì ta vừa nói không bao giờ sai đâu Còn trông bọn họ như thế nào ở Thân thì cao bảy trượng này Tay thì to lớn Một khi xòe ra thì to bằng chiếc quạt nan Còn mỗi khi họ gầm thét xạo Miệng họ phun ra lúc thì lừa đỏ Lúc thì kêu ầm ầm như tiếng sấm sét Có thể nói Họ là Tiểu Bình đang huyên thuyên Bỗng có một thanh âm trầm trầm Từ khu rừng cạnh đó lầm rầm đưa đến Khoác lác vừa thôi chứ Tiểu tử Vì nói như ngây Không lẽ ai trong bọn ta Cũng đều là quái nhân với hình thù dị dạng Như quái vật đó hay sao Trường thất sững sờ Nhìn Tiểu Bình Ai vừa nói gì vậy? Tiểu Bỉnh cũng ngơ ngác và chợt rụt cổ thè lưỡi. Không phải ta nói, có lý nào là ma? A Hoàng chợt kêu lên. Nói bậy, làm gì có ma hiện giữa ban ngày, và nếu có là ma đi chăng nữa thì đó là vì ngươi quá khoác lác đến mà cũng không tin nữa là. Trương Thất tỉnh ngộ, gầm gừ nhìn Tiểu Bỉnh. rồi đó, ta cũng nghe như vậy đó Rằng ngươi từ nãy giờ đã khoác lác quá nhiều Cố tình lừa gạt bọn ta Xem ta Chợt hiểu mọi gắng sức từ nãy tới giờ Đã tan theo bọt biển Tiểu Bình từ từ lùi lại và nói Không phải ta khoác lác đầu Ta thật sự đã gặp những trang hào hán Như ta vừa mới nói A Hoàng cười khúc khích đáp ngay Ha ha Ngươi gặp thật ư, Trên đời này có người hế há miệng Là phun lửa ra thật hay sao Người đúng là kẻ khoác lác quá đi Ha ha Cùng với tiếng cười của A Hoàng Bốn đứa bé kia và cả Trương Thất nữa Đang chậm chậm tiên đến gần Tiểu Bình Bọn chúng tuần tự hỏi Có ý châm chọc Có người cao đến bầy Trương Thất sao Làm gì có người hế xòe tay ra Là bàn tay liền to bằng chiếc quạt đây Sau cùng Trương Thất bảo rằng Chỉ chút nữa là ta đã bị ngươi gạt rồi Tội này và tội đã lang nhục hắc ưng hội bọn ta Ngươi phè này chắc chắn sẽ bị no đòn ha ha Bọn trường thất càng tiến đến gần chừng nào Thì Tiểu Bình càng phập phòng lo sợ chừng đấy Bước đặc dĩ Tiểu Bình phải cố làm tỉnh quát lên Thôi được rồi Để bọn ngươi tin là ta không hề khoác lát. ha Nếu bọn ngươi dám chạm vào ta Thì ta sẽ cho bọn ngươi biết thế nào là công phu lợi hại Được gọi là hắc hồ thâu tâm Xem đây Tiểu Bình đang khuỳnh tay khuỳnh chân Và chuẩn bị phô diễn cái gọi là công phu Hắc hồ thâu tâm lợi hại Thì nghe tiếng cười của Trương Thất vụt thét lên Ha ha ha Để xem ngươi có phải là kẻ khoác lác hay không Thì biết đây này Với vóc dáng cao to hơn hẳn Tiểu Bình Một năm đấm được kẻ là to lớn của Trương Thất Liền dáng ngay vào mặt Tiểu Bình Bịch một tiếng đấm chống Tiêu Bình một quyền, Trương Thất chợt hăng hắc cười lên. "Ha ha ha, công phu lợi hại của ngươi đâu rồi, hay chỉ là khoác lác thế thôi hả? Chúng nữa này." Ha ha. Đến lúc này, vốn là đứa bé nhanh mồm nhanh miệng nên cũng nhanh chân, Tiểu Bình vừa thê thế kêu vừa cúi người chui lòn qua cánh tay đang quay ra của Trương Thất. Có nói nhiều với bọn vô tri vô giác các người cũng bằng thừa thôi. Lao ra tạm tha bọn người phe này Lần sau sẽ xử trị luôn một thể thôi Nhờ có vóc dáng thấp bé hơn Nên Tiểu Bình dễ dàng trôi qua tay trương thất Tránh thoát nắm đấm thứ hai của y Tuy nhiên A Hoàng bỗng từ đâu xuất hiện chắn ngay trước mắt Tiểu Bình A Hoàng cười hề hà và nói Người tha bọn ta Nhưng bọn ta đâu dễ gì tha cho người đây Hãy xem đây Đến lượt A Hoàng vung nắm đấm Nhắm ngay vào mặt Tiểu Bình Bịch một tiếng, bị đòn đau Tiểu Bình liền nổi sung xông vào A Hoàng ha Bọn người dám ỉ trúng hiếp cô hay sao? Đồ vô sỉ, hèn mặt, hạ lưu lão gia nhất định không tha cho bọn người đâu Đỡ đi, xem chiêu đầy, đỡ lấy Vừa kêu bè bè Tiểu Bình vừa vung hai nắm tay Thụi liền tu bất tận vào A Hoàng Bất kể là thụi vào đâu A Hoàng cũng nổi hung Vừa đỡ gạt vừa trà đòn Vừa gào toán lên À tiểu tạp chủng nhà ngươi Còn dám to mồm mắng bọn ta hay sao Đánh này Tiểu nguy tiểu nguyêu Hãy mau dần cho tiểu tạp chủng một trận đi Đánh này ha ha Vậy là bốn đứa trẻ kia Cùng với chương thất liều xông vào Quất tối bụi vào khắp người tiểu bình Vào tình thế như này Đáng lý ra tiểu bình phải bỏ chạy Thì ngược lại tiểu bình đã bất ngờ Chui rúc đầu sát vào người A Hoàng Tiểu bình còn phẫn nộ gầm lên Xúc sinh nhà người Sao người dám mắng ta là tiểu tạp chủng như thế Vậy người đừng có trách ta Trong khi vẫn để cho bọn trường Thất Tha hồ đánh đấm khắp người Từ phía sau và từ hai bên Tiểu Bình vẫn cứ rút đầu vào người A Hoàng Và không hiểu Tiểu Bình đã hành động như thế nào Mà bọn Trương Thất chật nghe A Hoàng bỗng thét lên Tiếng kêu thảm thiết đó Cho thấy A Hoàng đang rất đau đớn Khiến trường Thất vì hoang mang lo lắng Phải lớn tiếng hỏi ngay Người bị sao rồi, A Hoàng hãy Tiểu Bình thật sự có công phu lợi hại như thế sao A Hoàng đau đến chảy nước mắt Cố kêu lên Ta bị, ta bị Chưa kịp nói thêm lời nào A Hoàng lại há miệng gào lên Nhìn Tiểu Bình vẫn cứ rút đầu vào sát người A Hoàng Và không thấy Tiểu Bình có hành động gì cụ thể Trương Thất chợt biến sắc và nói Ôi chào Không lẽ Tiểu Bình thật sự có công phu lợi hại như y đã nói hay sao A Hoàng vẫn cứ kêu, vẫn rú Và tiếng kêu của A Hoàng càng lúc càng nghe thảm thiết hơn Đến một lúc khi đã cố hết sức để nhịn chịu cơn đau A Hoàng bật gào lên và nói Y cắn ta, y không phải Tiểu Tạp chủng thông thường Y là cậu, cậu Tạp chủng Bọn Trương Thất lúc bấy giờ mới vỡ lẽ Và cũng đến lúc này Tiểu Bình mới chịu ngóc đầu lên Nhưng là đẹp bật phát ra tiếng gầm gừ út hận Phải đó Vì ta là tiểu tạp chủng như người nói Nên ta phải biến thành cầu Tam chủng Để chừng trị nhà người đoàn tiểu Bình lại cúi thấp đầu Lại rút sát vào người A Hoàng A Hoàng một lần nữa Dẫy nảy kêu thét lên Hiểu rõ tiểu Bình đang dở cho gì Trương Thất chợt gạo lên Giao lệnh cho bốn đứa bé kia Bọn ta phải mau mau cứu A Hoàng, đánh đi, hãy dần tiểu tử một trận ra trò, nào, đánh đi. Theo gương trường thất, cả lũ trẻ đều xông vào và nện cân lực vào người tiểu bình. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi tiểu bình dần dần lả đi vì kiện lực, cũng là lúc A Hoàng sập xuống đất ngất đi vì đau đớn đến tận cùng. Khắp miệng tiểu bình đều dính đầy máu, cho thấy tiểu bình đã dùng miệng cắn từng miếng thật sâu vào da thịt của A Hoàng. Ghê sợ trước tình cảnh này Và nhất là phải lo lắng cho tình trạng hôn mê ngất lịm của A Hoàng Bọn Trương Thất vội vã sốc A Hoàng lên vai Và bỏ chạy Có lẽ do quá mệt lạ Nên hai mắt đã chợt hoa lên Tiểu Bình có cảm giác như có một bóng người Đang đứng thật gần và đang nhìn y Tiểu Bình tự nhổ Bọn Trương Thất quả nhiên đã bỏ đi rồi Vậy thì hình người nó đang nhìn thấy Chỉ là do nó bị hoa mắt Nên mới tự mường tượng như thế mà thôi Nhưng sự thật vẫn là sự thật Tiểu Bình nghe có tiếng người nói lọt vào tay nó Phải chi Ngươi đừng có khoác lác Phải chi Ngươi mau lo chạy ngay từ đầu đi Thì ngươi đầu lâm vào cảnh ngộ này chứ Cũng là đáng cho ngươi thôi Tiểu Bình chợt hiểu ra Nó cố ướn người và cất tiếng và nói Chưa đánh đã chạy Đó nó phải hành vi của trang hào hán Nam nhi đại trượng phu trò đẩy Nhân vật đó trợt biểu mồi, Tiểu Bình nhìn rõ như thế Và cũng nhờ đó Tiểu Bình dần dần nhìn rõ nhận dạng của nhân vật nọ đó. đó là một nhân vật trông thật là lam lũ Mặt mũi tay chân thì lấm đầy bụi đất Y phục thì rách dưới và dơ bẩn Không khác gì diện mạo Và người dơ bẩn thì lời lẽ cũng dơ bẩn Y biểu mồi bảo Tiểu Bình Người chỉ là một đứa bé hái thôi làm như những con vẹt đi Chỉ biết nhái lại những lời nói trống rỗng Mà không hiểu được gì từ những kẻ cục xúc thô lỗ kìa Còn như muốn học Muốn bắt chước theo Hãy học những điều tốt đi Sẽ giúp người sau này thành thân Tiểu Bình khinh khỉnh Nhìn kẻ dơ bẩn và nói Tại hạ học gì Bắt chước những gì Là tùy tại hạ thôi Các hạ hãy nên tự lo cho bản thân thì hơn Nhân vật dơ bẩn Làm lũ liền nhún vai Và buông ra chẳng cười dài Chẳng cười không những dài thật dài Mà còn to như tiếng xấm động Khiến Tiểu Bình thoạt nghe như cứ ngỡ Đang gặp cảnh đất lòng trời lỡ Ha ha ha ha ha Chỉ vì ta thấy thương hại cho tâm trí Còn non nớt của ngươi Nên mới hạ cố bảo bàn cho ngươi một đôi lời Còn ngươi nghe hay không Thì tùy ngươi thôi Và chưa hết đâu Bọn trẻ kia như đang quay lại Ngươi còn phải chịu nhiều trận đòn đau đớn Hơn lúc nãy bội phần Ngươi cứ chờ thì biết đi Ha ha ha Chàng cười làm cho hai mắt của Tiểu Bình lại hoa lên Khiến hình ảnh của nhân vật dơ bẩn đó Một hóa thành hai và ba Cũng thế Tai của Tiểu Bình bị ù choáng Khiến nó đang lên tiếng đáp lại Nhưng không thể nghe rõ bản thân nó đang nói cái gì Sĩ khả sát Bất khả nhục Tại hạ dù chết Quyết không tha thứ cho kẻ nào dám ở miệng Bảo Tại hạ là tiểu tạp trổng Kẻ nào dám nói như thế Về Tại hạ Kẻ đó phải chết thổi Cậu mày đến khi nhân vật kia lên tiếng bảo Thì tai của tiểu bình cũng đến lúc bớt ủ choáng đi Nó nghe nhân vật đó bảo rằng Người vẫn nói ra những lời mà ta tin chắc người Đến người cũng không hiểu những lời đó có ý nghĩa gì đâu Và ba chữ tiểu tạp trồng Ta nghĩ có lẽ người cũng chưa hiểu được đâu Tiểu bình gần giọng và nói Các hạ lầm rồi Tai hạ thừa hiểu đó Và chỉ khi các hạ lâm vào cảnh không rõ thân sinh phụ mẫu như tại hạ đây Không rõ bản thân từ đâu mà có Ác sẽ cảm nhận hết nỗi thống hận Vì bị mắng bằng ba chữ tiểu tạp trùng khả ố đó ngày Nhân vật nọ dương mắt nhìn tiểu bình Người... ngươi là một cô nhi hay sao? Tiểu bình nhách môi cười lạt và nói Tờ sợ thầm kín của tại hạ đây xin miễn được đề cập đến để Vẫn nhìn Tiểu Bình như đã nhìn Nhân vật nọ thở dài Thảo nào Người đã tỏ ra liều lĩnh Khiến bọn kia mắng là Tiểu Tạp Trọng Ta Tiểu Bình chợt bước lùi lại và nói Nếu các hạ định dựa vào chuyện này Mà sỉ nhục tại hạ thì Nhân vật nọ vội xua tay Tại sao ta lại sỉ nhục người Mà thôi Người nói cũng đúng Chuyện của người ta không nên xen vào bớt quá ta chỉ muốn khuyên người Hãy thôi dùng những lời lẽ xáo rỗng Mà người có lẽ đã nghe quá nhiều người dùng đến Chúng sẽ không giúp ích gì Được cho một đứa bé như người đậu Nếu không tin đến những việc Những lời của người Chỉ làm cho người nghe bực mình thêm mà thôi Tiểu Bình cố che giấu tâm trạng bối rối Bằng cách vờ biện mình tại hạ đã gặp không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt Họ cũng nói như tại hạ thôi Đâu có khác gì đậu Nhân vật nọ mỉm cười Nhưng ngươi quên rằng ngươi chỉ là một đứa bé Những lời đó hoàn toàn không hợp với ngươi Hủa ứng chị Tiểu Bình nhăn nhó Hủa chi thế nào đây Nhân vật nọ thu nụ cười về Để rồi nghiêm giọng bảo Tiểu Bình Ta nói ra hy vọng ngươi đừng có giận Kể thực những gì ngươi cố học Và nói theo những nhân vật mà ngươi cho là họ là anh hùng hào hán Hóa ra lại là những lời mà bọn hào hán anh hùng không phải lúc nào cũng thốt ra đầu Ta muốn nói đến câu thượng bất chính hạ tất loạn Mà lúc nãy người đã dùng Đó là câu nói hoàn toàn sai nếu so với tình huống lúc này Nói đến đây nhân vật nó chợt chép miệng và nhẹ nhàng cho một tay vào bọc áo Mà thôi vì tất ngươi có thể hiểu những gì ta vừa nói đi Nhưng để giải thích cho người hiểu rõ hơn thì ta lại không có thời giờ Còn bây giờ để giúp ngươi phần nào lấy lại thẻ trạng vừa mất Ta có một vật này tặng cho người Tiểu Bình ngơ ngác nhìn vào lòng bàn tay của nhân vật nọ đang từ từ xòe ra Vật mà nhân vật nọ vừa đề cập đến hóa ra chỉ là một chiếc lá đã úa khổ Tiểu Bình trần nhận ra bản thân nó đang buột miệng và hỏi Các hạ tặng cho Tài hạ một chiếc lá đạo úa khô là có ý nghĩa gì đây? Nhân vật nọ mỉm cười, đặt chiếc lá vào tay Tiểu Bình và nói Chiếc lá này tuy ta không dám bảo đó là thần đan hay liệu dược Nhưng nếu người tin ta và muốn sau này trở thành bậc anh hùng hào hán Thì hãy mau chóng ngậm chiếc lá vào miệng đi Liệu ngươi có đủ đẩm lược để dùng nó không? Thấy Tiểu Bình vẫn để lộ vẻ nghi ngại Nhân vật nọ chợt cười vang Và cũng là chàng cười Làm cho Tiểu Bình nhấc óc đình tay Ha ha ha ha Người không dám dùng cũng phải thôi Vì chiếc lá này Lẽ đương nhiên không thể nào có năng lực Giúp người có thể há miệng phun ra lửa Hoặc hoán vũ hồ phong được đầu Ha ha ha Tiểu Bình đỏ bừng mặt Vì hiểu nhân vật nọ đang cười chế diễu nó Nó nhìn vào chiếc lá Sau đó ném luôn vào miệng Và kêu lên Cho dù chính bản thân nó cũng không thể nghe rõ tiếng nó kêu. Ngậm thì ngậm, đã là anh hùng thì có bước vào núi kiếm rừng đao cũng đâu có gì là sợ đâu. Không biết nhân vật nọ có nghe tiếng Tiểu Bình kêu hay không, vì nhân vật nọ vẫn mãi cười. Không những thế, nhân vật nọ tuy vẫn tiếp tục cười, nhưng chân thì đã từ từ bước đi. Thoạt đầu là chậm, sau nhanh dần, khiến Tiểu Bình càng nhìn, càng ngỡ ngàng và nghĩ bản thân đang bị hòa mắt. Bởi bóng hình của nhân vật họ càng di chuyển nhanh chừng nào Thì càng trở nên nhập nhoạng mơ hồ chừng ấy Như thể đó là bóng U Linh vậy À, tiểu tạp chủng vẫn còn ở đây Đại thúc, chính tiểu tạp chủng này lúc nãy đã gây thương tích cho A Hoàng Tiếng là ó của Trương thất đồn ngột vang lên Khiến tiểu bình dân mình sức tỉnh Và tiểu bình đưa mắt nhìn về phía vừa có tiếng gã Trương thất kêu Nó thấy chương thất lần này quay lại với bọn tiểu ngụy tiểu nghiêu Không những thế, đứng ngay phía sau bọn trẻ con Là một nhân vật đại hán mắt to, mày rậm Với một chiếc gậy dài cầm lăm lăm trên tay Lúc tiểu bình đưa mắt nhìn Cũng là lúc nhân vật đại hán nọ hét to Tên xúc sinh kia Có phải chính ngươi đã hại A Hoàng có đúng không? A Hoàng có thù oán gì với ngươi hở? Nhưng càng hét đại hán càng hùng dũng những bước chân to lớn tiến thật nhanh về phía tiểu bình. Chiếc gậy cũng được vùng cao, lúc đại hán há miệng gầm vàng. Người dám hại A Hoàng, chứng tỏ người to gan lớn mật. Ta phải dần người một trận để xem lần sau người còn dám như thế nữa hay khẩu. Và ngay sau khi đại hán rước lời, thì chiếc gậy cũng đi nốt quãng đường cuối cùng để lao thẳng vào tiểu bình. Ngay từ lúc thấy bọn trường thất xuất hiện với sự có mặt của đại hán, Thái độ giận dữ của Đại Hán đã cho Tiểu Bình những cảm nhận bất an đủ đề cho Tiểu Bình phải đề phòng. Vì thế mà lúc này, lúc Đại Hán vùng gậy cũng là lúc Tiểu Bình cần lực co chân nhảy lùi. Tuy nhiên, phần thì do Đại Hán là người lớn, những bước chân của Đại Hán đều quá mau lẹ ngoài ý nghĩ của Tiểu Bình. Và phần khác là do chiều dài của chiếc gậy khiến khoảng cách giữa Đại Hán và Tiểu Bình thu ngắn quá nhanh. Mọi phản ứng của Tiểu Bình gần như là vô dụng đối với động thái quá ư quyết liệt của đại hắn Và kết quả một đầu của chiếc gậy cũng chạm thân mạnh vào Tiểu Bình bộp một tiếng Tiểu Bình đau bút đến giật thoát cả người Nhưng nỗi đau đó vẫn chưa thấm vào đâu nếu so với những gì Tiểu Bình sắp chịu đựng Nói một cách khác thì một gậy đó chỉ là phần mở đầu cho một trận mưa đòn đương nhiên phải được tiếp diễn Tiểu Bình thấy đại hán vẫn chạy áp vào và chiếc gậy vẫn được đại hán vùng cao với cơn phẫn nộ như đã dâng đến đỉnh điểm. Gã nói. À ha ha, xúc sinh, người có ý định tránh đòn hay sao? Được lắm, để xem người có tránh được hay không, dù chỉ là một trượng của ta. Cùng với tiếng quát, một gậy cực mạnh liền được đại hán cần lực cuột vào Tiểu Bình. Và thế là hết lượt này đến lượt khác, đại hán cứ vùng tay loạn gậy, cuột tới tóc vào Tiểu Bình. Diễn biến xảy ra quá nhanh Khiến Tiểu Bình nếu ngay từ đầu chưa kịp mở miệng kêu Hoặc thanh minh Thì càng về sau Tiểu Bình càng không còn cơ hội để kêu Không nghĩ Tiểu Bình vì quá đau Nên không thể kêu Đại Hán lại nghĩ Tiểu Bình vì quá gan lì Nên không thèm kêu Không chịu mở miệng mà van xin Đó là nguyên nhân khiến Đại Hán thêm giận dữ Thêm phẫn nộ Quả là ta chưa từng thấy một đứa bé nào bướng bỉnh như nhà người Ngỡ này nếu không phải hạng không có thân sinh phụ mẫu giáo dưỡng Thì cũng là dòng dõi của hạng đào tạc giết người cướp của Ta phải đánh chết người Đánh chết hạng cầu tạp chủng là người Đánh chết người Trận mưa gậy sẽ còn tiếp tục Nếu đúng lúc tối hậu không có một câu nói bất ngờ vang lên Này nhân huynh định đánh đứa bé này cho đến chết thật hay sao Nếu đừng cho bồn công tử đây là người đa sự Mong nhân huynh hãy nghe bổn công tử nói một lời đi Câu nói tuy không thật sự lớn lối Nhưng cuối cùng cũng làm cho trận mơ đòn dừng lại Và tiểu bình chỉ kìm nhìn thấy nhân dạng Và phong thái đầy uy lẫm của một vị công tử xa lạ Thì toàn thân liền ngã gục xuống Chìm vào cơn mê liệm đi Ngưỡng mộ phong thái tào nhã của vị công tử Tiểu bình dù đã hết lời tán tụng Nhưng vì cảm thấy chưa đủ Nên vẫn luôn miệng tìm dịp để đề cập đến chuyện đã qua Nó vừa tìm cách chạm vào tay vị công tử như muốn bảo rằng sẵn sàng đi theo vị anh nhân, nhân Cho dù đến tận chân trời góc bể Vừa suýt xoa và nói Hạ người như lão thô lỗ đó Tiểu bình ám chỉ gã đại hán đã vì ao hoàng Mà cuột vào nó một trận mưa đòn Tại hạ dám chắc chỗ ngân lượng công tử đã giao cho vị Tất đủ làm cho lão thay đổi thái độ Cần phải có thêm tài thuyết phục đầy khôn khéo của công tử Mới khiến Lão bỏ qua cho Tại Hạ đây Chứng tỏ công tử phải là người có văn tài xuất chúng Lại là dòng dõi thế gia vọng tộc Càng khiến Tại Hạ thêm phần ngưỡng mộ thêm Trần vẫn ung dung bước đi vì công tử mỉm cười Mà Thủy chung từ đầu cho đến giờ Kể từ lúc Tiểu Bình tỉnh lại Và được vị công tử cho phép đồng hành Tiểu Bình thấy vị công tử lúc nào cũng tươi cười Quả đúng là hạng người nho nhã Cho dù vị công tử đang có những lời gần như bất đồng Vì những lời tiểu bình nói có phần thái quá Và không xứng hợp Vị công tử bảo ngay Ta đã nói nhiều lắm rồi Tiểu huynh đệ hãy còn là một đứa bé Đừng xưng là tài hạ Mà cũng đừng gọi ta là công tử nữa đi Nói cái khác Ta đã từng mất đi một bảo đệ Có lẽ chỉ chừng tuổi như tiểu huynh đệ lúc này mà thôi Nên ngay khi phát hiện tiểu huynh đệ Bị người ta hành hạ ta chật nghĩ đến đệ của ta Vì thế ta đâu còn cách nào khác Đành phải dùng lời lẽ và ngân lượng Để nay xin sự tha thứ cho tiểu huynh đệ đây Và mọi chuyện sẽ tốt hơn Nếu tiểu huynh đệ hãy xem Và hãy gọi ta là đại ca Ngược lại ta sẽ nhận tiểu huynh đệ Là đệ đệ của ta Thế nào đây Tiểu Bình thật sự cảm kích Nói ngay Ý của công tử thế nào tại hạ thơ hiểu ngay Nhưng vì Tài Hạ luôn bị mọi người nhục mạ Mắng là tạp trổng Là một người không có cách nào hiểu rõ suốt thân Nên việc nhận công tử làm đại ca tại Hạ chỉ e là sẽ làm cho công tử bị khuất tất Lấy sự nhục nhã từ tại Hạ đấy thôi Vị công tử xua tay Chuyện đó sẽ không còn nữa Nếu kể từ nay Tiểu huynh đệ đã có ta là người thân Là đại ca Tiểu huynh đệ đâu còn là hạng tứ cố vô thân nữa đây Do vậy Hãy sau này kẻ nào dám mắng tiểu huynh đệ là tạp chủng Cũng có nghĩa là kẻ đó dám mắng ta Ta sẽ cho kẻ đó một bài học ngày Tuy trong lòng thầm mừng Nhưng ở ngoài mặt tiểu bình Vẫn để lộ sự lo ngại Những kẻ từng mắng tại hạ có rất nhiều Và không phải ai Cũng dễ dàng nhận được một vài nén bạc Và một ít lời thuyết phục của công tử Mà bỏ qua như lão thổ lỗ lúc nãy đầu Đến lúc đó tại hạ trẻ công tử Phải vì tại hạ mà bị liên lụy có khi lại phải chịu đòn đau vì tai họa nữa cũng nên. Lần đầu tiên vị công tử cười lớn và nói: "Ha ha ha. nghĩ sau lần vừa rồi, ta buộc phải dùng thái độ ôn hòa để giải nguy cho tiểu huynh đệ, thì từ lần sau trở đi, ta không cần phải làm như vậy nữa đâu. Ta đoán chắc với tiểu huynh đệ một điều, chỉ một lần như thế nữa thôi, hễ cái nào nhạo báng hay nhúng ma tiểu huynh đệ, ta sẽ cho cái đó nếm mùi lợi hại ngay." Tiểu Bình gắng gượng cười theo, nhưng là cười miễn cưỡng. Hắn nói, thiện ý của công tử khiến tại hạ thêm cảm kích. Tuy nhiên, chào ôi, chỉ sợ họ sẽ cho công tử nếm mùi lợi hại, chứ không phải ngược lại đâu. Đang bước đi, vị công tử chợt dừng lại, sau đó lấy tay chỉ vào một thân cây có phần gốc to bằng một miệng bát. Vị công tử ông dung hỏi Tiểu Bình. Thế những kẻ vẫn thường nhạo bán tiểu huynh đệ đây Liệu có xương cốt rắn chắc bằng thân cây kia hay chẳng? Chưa hiểu vị công tử hỏi như thế là có ý gì? Tiểu bình bỗng giật nảy người Khi nghe vị công tử kia bỗng rừng hét to Cho dù xương cốt của chúng có rắn chắc như thân cây này đi chăng nữa Đoàn mộc ngũ ta cũng đủ sức đánh cho họ vỡ vụn như thế này đây Rước lời, vị công tử tự xưng là đoàn mộc ngũ Liền suốt quyền đánh vào thân cây Cho dù khoảng cách giữa thân cây và đoan mộc ngũ phải xa có đến 2 trượng Thấy lạ, Tiêu Bình cho mắt nhìn nắm quyền của đoan mộc ngũ Không hiểu sao bỗng phát ra một luồng cuồng phong Và luồng cuồng phong đó cứ như cơn gió bất chợt xuất hiện ào ào mà cuộn đến thân cây Vượt qua khoảng cách 2 trượng để chạm thân mạnh vào thân cây Âm một tiếng Càng lo hơn khi Tiêu Bình nghe tiếng động chạm tạo ra những luồng cuồng phong tưởng chừng là hư vô chạm vào thân cây. Không những thế, thân cây sau tiếng động liền lắc lư trao đảo, ngã về phía sau rồi lại nghiêng ngược về phía trước. Và đến lần ngã về phía sau ở lượt thứ hai, thân cây theo đà lắc lư liền truyền mình tạo thành một âm thanh sắc nhọn, nhưng nghe thật là giận người. Rắc rắc vài tiếng, tiếp theo đó thân cây chợt gãy lìa ở phần giữa. Làm cho toàn bộ phần trên của thân cây Ngã gục xuống nền đất thật mạnh Và sầm một tiếng Một quyền tạo thành cuồng phong Cuồng phong chạm vào thân cây Làm cho thân cây gãy đổ Đây là sự thật hiển nhiên Mà tiểu bình chưa một lần nào Được tận mắt mục kích thấy Bởi vậy tiểu bình thật sự ngơ ngác Cứ nhìn mãi vào thân cây gãy lìa Như vẫn chưa tin đó là điều đã xảy ra Nó trợt tỉnh khi nghe đoan mộc ngũ Há miệng cười ngất đi ha, ha, ha Tiểu huynh đệ thấy thế nào Liệu đoan mộc ngũ này có xứng đáng là đại ca Và sẽ là người bảo vệ an toàn cho tiểu huynh đệ hay không Tiểu bình nhìn đoan mộc ngũ Và ánh mắt của nó vẫn đang đề lộ tâm trạng sửng sốt Bàng hoàng và đầy vẻ nghi ngờ Thế đại ca làm cách nào Khiến thân cây to đến như vậy phải gãy lìa Hay là đại ca là thần tiên hạ phàm Giúp đệ mau siêu thoát sớm lìa khỏi cõi gian Trần có quá nhiều khổ ải này đoàn mộc ngũ cười dài hơn để sau đó khi không còn cười được nữa mới bảo rằng thế tiểu huynh đệ có bảo là đã từng đi lại khắp nơi và đã từng diễn kiến nhiều trang anh hùng hảo Hán Thế nhưng tiểu huynh đệ vẫn kinh ngạc và cho hành vi vừa rồi của ta là Phi Phàm chỉ có bậc thần tiên mới thực hiện nổi có đúng không Điều đó chứng tỏ tiểu huynh đệ chưa từng chăm mặt những nhân vật đáng gọi là hảo hán Điều mà ta vừa thực hiện đó chính là võ công Muốn có võ công cao thâm, ngoài việc phải chuyên cần khổ luyện Cần phải có minh sư chỉ điểm cho Và chính tiểu huynh đệ đây cũng sẽ có võ công tương tự như vậy mà thôi Cho dù bản thân tiểu huynh đệ hoàn toàn là phạm nhân, không là thần tiên giáng hạ đậu Tiểu bình vỡ lẽ, nhìn đoan mộc ngũ bằng ánh mắt thần phục Và nói Thế đại ca muốn nói đại ca sẽ trì điểm cho đệ đúng không Đoàn mộc ngũ cười nhẹ và đáp Tiểu huynh đệ vừa gọi ta thế nào Tiểu bình liền đáp Tuy có chút hoang mang Gọi là đại ca không đúng hay chẳng Đoàn mộc ngũ bảo ngay Hoàn toàn đúng Nhưng vì đúng Nên với bối phận như vậy Ta đâu đủ tư cách Thâu nhận tiểu đệ làm chuyển nhân được đệ Tiểu Bình thất vọng và đáp Thế có phải chuyển nhân là đệ tử Hóa ra vì đệ gọi là đại ca Nên đại ca không thể chỉ điểm võ công cho đệ có đúng không Đoàn Mộc Ngũ nghiêm nét mặt đáp ngay Đệ chớ vội thất vọng đi Ta nói như thế là có ý bảo ta Sẽ nài nỉ gia sư nhận đệ làm đệ tử của người Và nếu được như vậy Thì đệ sẽ là sư đệ của ta Đệ sẽ phải gọi ta là Đại Sư Huỳnh Ta hứa sẽ giúp đệ chuyện này Tiểu Bình vừa mừng vừa ngơ ngắc Thế trên đại ca vẫn còn có cả sư phụ Đại ca hứa giúp đệ đấy chứ Đoàn Mộc ngũ phì cười Ha ha Bất kỳ ai cũng phải có sư phụ Để tiếp thọ tuyệt học Ta đâu phải ngoại lệ đấy Còn chuyện giúp tiểu đệ Điều gì đoàn Mộc ngũ này đã hứa Quyết không sai lời được đâu Tiểu Bình mừng quá, bật gieo to. Vậy thì hay quá rồi. Đại ca, tiểu đệ sẽ đa tạ đại ca muôn vạn lần nếu đại ca ngay bây giờ đến bài kiến lệnh sử. Đệ sẽ. Đoàn mộc ngũ chợt nhăn mặt, kèm theo đó là tiếng thở dài, đủ đề khiến tiểu Bình phải dẹp bỏ ngay nỗi niềm phấn khích trong cơn vui mừng tột độ. Và tiểu Bình càng thêm thất vọng khi nghe đoàn mộc ngũ bảo rằng Muốn gặp gia sư lúc này Hoàn toàn không khó đâu Có khó chăng là gia sư đang lâm cảnh hôn mê E khó cùng đệ đối thoại Và nhất là đáp ứng nguyện vọng của đệ đầy Tiểu Bình nghi ngại và đắp Đại ca có vô công phi phàm Át hẳn lệnh sư phải cao minh hơn Vậy điều gì khiến lệnh sư lâm phải cảnh ngộ Như đại ca vừa bảo đây Đoàn mộc ngũ lại thở dài Hai... Ta hiểu ý đệ muốn ám chỉ điều gì Để giúp đệ dễ hiểu ra Ta chỉ có thể giải thích ngắn gọn như thế này thôi Cũng như đã từng bị nhiều người nhục mạ Gia sư đương nhiên có không ít kẻ thù Và sau khi một lần bị nhiều kẻ thù vây đánh Gia sư đã thắng Nhưng vẫn mang thương thế trầm trọng Tiểu Bình phẫn nộ và nói Có những người vô sỉ đến thế hay sao Nhiều người mà vây đánh một người Đoàn Mộc Ngũ cười rạng và đáp: "Chuyện ỷ chống cô ở đâu cũng đều có và ở thời nào cũng có mà thôi, nào có phải chỉ riêng gia sư Lâm Cảnh này đâu. Nhưng chuyện đó sẽ không còn tái diễn nữa nếu Đoàn Mộc Ngũ ta có thể tìm thấy linh dược giúp gia sư trị thương." Tiểu Bình chợt gật gù, như đã hiểu ý tứ câu nói của Đoàn Mộc Ngũ. ra, đại ca đang trên đường đi tìm linh dược giúp lãnh sư trị thường. Đại ca đã tìm được chưa Đoàn mộc ngũ chật hạ thấp giọng đủ cho Tiểu Bình hiểu đây là chuyện hết sức nghiêm trọng. Nếu không muốn nói là đoàn mộc ngũ cần phải giữ kiến, không thể khinh suất thổ lộ cho Tiểu Bình nghe như bây giờ. Đoàn mộc ngũ bảo ngay. Đương nhiên ta phải có chút manh mối nên mới dám đi tìm và lần này chắc chắn phải có kết quả mỹ mãn thôi. Tiểu Bình cũng hạ thấp giọng nói ngay. Lệnh dược để giúp lãnh sư khôi phục thương thế Át phải là thứ quý hiếm Đại ca đã thất bại nhiều lần lắm rồi Phải không Đoàn mộc ngũ nhìn Tiểu Bình Đáp ngay Đệ tử đoán ra như thế hay sao Tiểu Bình gật đầu và nói Chẳng phải đại ca vừa bảo lần này Phải có kết quả mỹ mãn đó hay sao Đoàn mộc ngũ mỉm cười Quả nhiên là ta có nói như thế thật Nhưng đoán được như đệ chẳng phải là dễ dàng gì nếu không có tâm cơ mẫn tiệp đậu. Vậy đệ có muốn cùng ta đi tìm linh dược không? Cũng là cách để đệ sau này dễ được gia sư nhận làm truyền nhân. Tiểu Bình hớn hở và nói. Ngay từ đầu đệ đã có ý này rồi. Có nghĩa là đại ca chấp thuận cho đệ cùng đi có đúng không? Đoàn Mộc Ngũ cười vàng. Ta là đại ca của đệ đầy. Không cho đệ đi cùng Thì ai là người sẽ bảo vệ an toàn cho đệ nỡ đây Ha ha ha Do hiểu đây là vấn đề nghiêm trọng Nên cho dù đoan mộc ngũ Chưa hề nói rõ địa điểm cần đi đến Là nơi nào Nhưng Tiểu Bình cũng không dám mở miệng ra hỏi Hổ ứng như Tiểu Bình đang tự nhủ Được một người như đoan mộc ngũ Cho phép được đồng hành là tốt quá rồi Tiểu Bình còn đòi hỏi gì hơn nữa đây Vì thế mà Tiểu Bình chỉ biết lấy làm thỏa mãn khi được tiếp tục đi cùng đoàn mộc ngũ mà thôi. Nhìn Tiểu Bình đã thay y phục mới rất vừa vặn, đoàn mộc ngũ gật gù và khen. Thông thường bất kỳ ai cũng hay nhận định người khác qua dáng vẻ bề ngoài. Cứ như Bình Đệ lúc này còn ai dám bảo là người không có chỗ xuất thân vào bậc danh giá. Tiểu Bình đã lung tung với lần đầu tiên có bộ y phục mới tư Lúc này còn lúng túng hơn khi nghe Đoan mộc ngũ khen tặng Nó đỏ mặt và nói Đại ca càng quan tâm đến đệ nhiều chừng nào Thì đệ càng không biết phải cảm kích đại ca sao cho phải đệ Đoan mộc ngũ trầm giọng nói ngay Ta là đại ca của đệ đầy Ta không quan tâm đến thì ai sẽ quan tâm đầy Nhưng ta sẽ hài lòng hơn nếu từ nay về sau Đệ đừng bao giờ dùng hai chữ cảm kích đối với ta nữa Vì đệ cứ mãi như thế Thì giữa hai ta đâu còn gì là huynh đệ nữa đây Tiểu Bình đã quá hiểu tâm tính của đoan mộc ngũ Sau gần 10 ngày được đồng hành Nên miễn cưỡng cũng tán đồng Đệ vẫn biết làm như thế là không phải với đại ca Nhưng biết thế nào được nếu từ tâm bé cho đến giờ Đây là lần đầu tiên để được ai đó quan tâm Tùy vậy đệ vẫn nghe theo đại ca Chỉ dám ngấm ngầm cảm kích Và Nguyễn Khắc ghi thật sâu tình nghĩa đại ca dành cho đệ mà thôi. Đoàn Mộc Ngũ phỉ cười. Ha ha, để tuy học lòm từng cách ăn nói của nhiều người, Nhưng vẫn còn nhiều khiếm khuyết lắm đấy. Vào trường hợp này, người ta thường bảo rằng, Khắc ghi vào tâm can phế phổ. Theo ta, để còn phải học nhiều và học cho thật đúng, Để sau này mỗi khi nói ra điều gì, Cũng phải vận dụng đúng cho từng trường hợp biết trợ. Tiểu Bình cười bẽ lẽn và nói Đệ tuy cũng biết như vậy Nhưng vẫn cần có người tận tình chi điểm như đại ca Càng nghĩ đệ càng cảm thấy bản thân thật là may mắn Vì trên bước đường phiêu bạt Đệ gặp một vị hảo đại ca như đại ca đây Đoàn Mộc Ngũ gật đầu Ta thì nghĩ ngược lại đó Phải may mắn lắm Ta mới có lại một đệ đệ bầu bạn Và để quan tâm Ta chỉ lo đệ sẽ sớm thất vọng Vì có một đại ca chẳng ra gì mà thôi Tiểu Bình liền kêu lên Đệ sẽ không bao giờ thất vọng đâu Không những thế Đệ đã tự hứa là từ nay về sau Phàm việc gì Đệ cũng nhất nhất nghe theo lời chỉ bảo của đại ca Đoàn bộc ngũ đưa mắt nhìn Tiểu Bình Lời nói đó của đệ là xuất phát từ đáy lòng có đúng không Tiểu Bình đưa một cánh tay lên cao và nói Nếu đệ có nửa lời dối trá Thì cứ để ngũ lôi phanh thay đệ đi Đoàn mộc ngũ xua tay Mặt nhìn nhăn nhó và nói Cần gì bình đệ Thôi thôi Cần gì bình đệ phải lập trọng thệ như vậy đâu Giữa chúng ta với nhau Có lý đầu ta lại không tin đệ đầy Đoàn mộc ngũ thở dài Nói tiếp Mà thôi Dù sao đệ cũng đã lập trọng thệ rồi Để tránh cho đệ gặp áo ứng Bởi lời trọng thệ đó Ta nguyện mãi mãi sẽ là hảo đại ca của đệ đầy Chúng ta đi thổi Nhưng vừa định bước đi Đoàn mộc ngũ bóng quay lại Và gắt hỏi Tiểu Bình Này đệ định làm cái gì vậy Sao đệ lại muốn ném bỏ bộ y phục đã cũ kỹ của đệ đi Tiểu Bình kinh ngạc Thế không ném bỏ đi Thì đệ lại làm cái gì hả đại ca Từ nay đệ đã có đại ca quan tâm Giữ làm gì y phục đã cũ nát đó Chỉ khiến cho đệ nhớ lại quãng thời gian Đã tủ nhục mà thôi Đoàn mộc ngũ lắc đầu Đoàn tuyệt với quá khứ, nhất là quá khứ, đã góp phần tạo nên vóc nên hình cho mỗi người chúng ta. Đó là điều không nên làm. Huống ứng chi, nếu tiểu đệ không có quãng thời gian phiêu bạt, thì ta làm gì có cơ hội gặp đệ được đây? Bình đệ nghĩ có phải hay không? Tiểu Bình cười gượng và đắp. Thế ý đại ca muốn đệ giữ lại bộ y phục này có đúng không? Đoàn mộc ngũ bảo ngay. Theo ta thì đệ nên giữ lại đi Rồi cũng có lúc chúng ta cần dùng đến Đi thôi nào Được gần gũi và nhất là được đoan mộc ngũ bảo ban Giáo huấn từng việc nhỏ nhặt Tiểu Bình nghĩ bản thân hắn hết sức may mắn Mới có như ngày hôm nay Từ đó trở đi Mỗi lời của đoan mộc ngũ đối với Tiểu Bình Đều là khuôn vàng thước ngọc Vẫn nấp kín trong khu rừng Tiểu Bình càng nghe đoan mộc ngũ giải thích càng hoang mang Do đó Ngay khi đoàn mộc ngũ dứt lời Tiểu Bình liền hạ thấp giọng hỏi lại ngay Thế đệ phải một mình Vượt qua cánh rừng này sao Đoàn Mộng ngũ Vẫn khẽ hắng giọng như từ lúc đầu Ta đã nhiều lần Thẩm sát khu rừng này Nhất định sẽ không có chuyện gì bất ổn Xảy ra đến cho đệ đầu Trừ khi bản thân đệ tuy tự hào là nam tử Hán Đại trưởng phù nhưng lại sợ bóng đền Cho dù Đoan Mộng ngũ Khó có thể nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Bình vào lúc đêm tối như thế này. Nhưng Tiểu Bình vẫn cảm nhận đường mặt của nó đang bừng đỏ lên. Nó bảo ngay. Đệ không sợ bóng đêm. Đệ chỉ kinh nghi là tại sao đệ và đại ca không tiếp tục đi chung đường. Đại ca sợ gì mà không dám cùng đệ đi đến tận chân núi ở một nơi mà đại ca gọi là bạch cốt cốc đẩy. Đoàn mộc ngũ chợt chút ra một hơi thở dài và nói ngay. Này... Ta đã nói ra chỉ sợ đệ không tin Trên đời này không có gì làm ta sợ bằng Khi nhìn thấy hai cốt của những kẻ đã chết rồi Nếu đệ sợ cũng như ta Thì chuyện này bất tất phải đề cập đến nữa đi Tiểu Bình mỉm cười Hóa ra chỉ vì thế Mà đại ca ngại Không dám đi với đệ có đúng không Về điểm này thì đệ có phần khá hơn đại ca Vì đâu phải ít lần Đệ phải ngủ qua đêm Ở những bãi tha ma Những khu mộ địa kia Đoàn mộc ngũ cười khi khi Cho dù là cười nhỏ Ta cũng nghĩ như thế Ngay từ đầu khi phát hiện đệ Là người ương bướng như thế nào Và dường như đệ đã từng quen Bị người khác hành hạ Nên cho dù có bị đánh hàng trăm gậy Nhưng khắp thân vẫn không suy xuyển Ngoài một ít vết bầm tím Không đáng kể có đúng không Được đoàn mộc ngũ tầng bốc Tiểu bình nhân đó cũng phô Trương Nói rằng Đại ca muốn nhắc đến lão thổ lỗ từng vì một gã A Hoàng mà dùng gậy đánh đệ. Tuy đó là lần đầu đệ bị người ta đánh cho thiếu sống thừa chết, nhưng đúng như đại ca đã nói, quả nhiên là do đệ đã quen chịu đòn. Vậy lúc vào bài cốt cốc, đệ phải làm cái gì đây? Đoàn Mộng Ngũ liền trao cho Tiêu Bình một túi gấm và nói: "Đệ không cần phải làm gì hết đâu, ngoài việc cứ khư khư giữ mãi và đứng trong cái túi gấm này đi. Nhớ đấy, Có ai hỏi gì cũng không nói Có ai muốn đoạt túi gấm này cũng không được đưa ra để chỉ cần thực hiện bấy nhiêu đó là đủ rồi Tiểu Bình nhận lấy túi gấm Và vật chứa bên trong túi gấm Làm cho Tiểu Bình kinh ngạc Nhưng trong này là một thứ quả cây Như đại ca muốn đệ ra quả cây này Cho người nào đó nhất định phải tìm thấy đệ Ở trong bạch cốt cốc có đúng không Đúng vậy đó Và chỉ có một nhân vật mà thôi Đổi lại nhân vật đó Sẽ trao cho đệ một vật khác Chính là thứ linh dược Mà gia sư đang rất cần Tiểu Bình cất chiếc túi gấm vào trong người Và nói Được rồi Ra một vật rồi nhận lại một vật Việc này quá dễ dàng Mà đệ chỉ cần thực hiện trong một vài canh giờ là đủ rồi Nhưng Tiểu Bình lại hoang mang Thêm một lần nữa Khi nghe Đoan mộc ngũ bảo rằng Bình đệ đừng cất túi gấm vào người Nhất là vào bộ y phục đó Đệ phải thay đổi y phục Phải dùng lại bộ y phục cũ kỹ trước kia của đệ đi Tại sao? Đoàn mộc ngũ hắng giọng Đệ đã bảo là nhất nhất phải tuân theo từng lời của ta Sao bây giờ đệ lại gặng hỏi? Tiểu Bình vội gật đầu Phải rồi Đệ không hỏi nữa Đệ sẽ thay đổi y phục Có lẽ đại ca đã liệu tính từ trước Nên mới bảo đệ phải giữ bộ y phục kia lại thôi Để có gì sau khi đệ đi vào bạch cốt cốc Hơi hướm của những bộ cốt khô kia Nếu có bám vào Thì chỉ bám vào bộ y phục cũ Và đệ chỉ cần vứt bỏ đi là xong Đoàn mục ngũ ẩm ử và nói Không sai Và đây là lần cuối cùng Bộ y phục đó sẽ giúp ích cho hai chúng ta Chờ sau khi tiểu bình thay đổi y phục xong Chính tay đoàn mục ngũ Dùng một đoạn dây cột chiếc túi gấm Vào ngang lưng tiểu bình Trì Quốc Sau một lần y phục, Mộc Ngũ bảo rằng: "Đệ phải ghi nhớ cho thật kỹ đây, chỉ khi nào chạm trán một phụ nhân với xiêm y toàn trắng, hãy họ đến chùa quả, nhớ chưa?" Tiểu Bình gật đầu và hỏi ngay: "Thế sau đó đệ sẽ quay lại đây tìm đại ca có đúng không?" Đoàn Mộc Ngũ vừa thu lại bộ y phục do Tiểu Bình vừa mới chu ra, vừa đáp một cách quả quyết: "Ta sẽ ở đây chờ đệ." Không thấy đệ, không về Ngẩn nhìn trời cao Xuyên qua từng lá cây rừng khá dày Tiểu Bình bảo rằng Đã sắp đến canh ba rồi Muộn lắm là lúc trời sáng Đệ sẽ quay lại Đại ca, hãy tin ở đệ đi Đoàn mồng ngũ cũng bảo rằng Đệ nhớ tự bảo trọng đấy Thôi, đệ đi đi Tiểu Bình quay người bước đi Và tự biết rằng Ở phía sau Đoan mồng ngũ Đang dõi mắt nhìn theo Nó không thể để đoan mộc ngũ thất vọng vì nó. Đúng như đoàn mộc ngũ căn dặn, Tiểu Bình chỉ cần đi chưa đến một dặm là phát hiện cánh rừng đã thưa dần phía trước. Đã là một vùng đèn sẫm, cho thấy đó là chân một ngọn núi. rẽ qua bên hữu, đó là lối duy nhất dẫn vào bạch cốt cốc. Tự nhớ đến lời chỉ điểm của đoàn mộc ngũ, Tiểu Bình liền di chuyển men theo chân núi, đi một quãng khá xa về phía hữu. Trời về đêm thường vắng lặng, Hướng chi đây là một vùng núi hoang vô đã chìm hoàn toàn vào bóng đêm. Tiểu Bình cảm thấy sợ cho dù lúc nãy đã lỡ mạnh miệng nói những lời phô Trương với đại ca đoàn Mộc Ngũ. Do đó, dù chưa tận mắt nhìn thấy những bộ cốt khô trắng héo như đoàn Mộc Ngũ bảo là sẽ có rất nhiều ở bạch cốt cốc. Nhưng trong tâm tưởng của Tiểu Bình những bộ cốt khô đó đã xuất hiện và điều này làm cho nó sợ. Nó sợ thật và vì sợ Nên nó dừng chân Lại nghĩ nếu không hoàn thành sứ mạng Do đại ca giao phó cho Một là sẽ làm đại ca thất vọng hay là nó sẽ mất cơ hội Được sư phụ của đại ca thu nhận làm chuyển nhân Tiểu Bình chợt hít một hơi thật dài Cố dương thật to mắt Nhìn vào bóng đêm trước mặt Tuy ta chưa từng thấy những bộ cốt khô Nhưng dẫu sao Đó vẫn là những gì còn sót lại Của những người đã chết Và chắc chắn phải có ở dưới những nấm mộ Việc gì ta phải hoảng sợ đây? Tự làm cho tâm trí mình minh bạch và tự trấn ăn vô tình điều này giúp cho Tiểu Bình tìm thấy chút ít đầm lược còn sót lại. Nhìn vào khoảng tối đen nhất ở trước mặt nghĩ đó chính là tốc núi cần phải tìm đến Tiểu Bình liền ưỡn ngực và ung dung đặt chân bước đi. Một bước Hai bước Nó bước nhanh hơn Rồi ba bước Nó bước dồn Bốn bước Nó chạy 567. Hai mắt nó đã nhắm lại từ lúc nào nó không biết. Nó chỉ mày miết chạy và chạy thục mạng. Thịch thịch, thịch. Kẻ nào to gan dám lén vào Bạch Cốt Môn. Tiểu Bình nghe tiếng hồn bụng muốn dừng nhưng chân vẫn theo đà chạy mãi. Chân nó vấp chân vào một vật rắn rồi nó loạng choạng suýt ngã, đành phải mở mắt ra. Trước mặt nó là cả một vùng mờ mờ trắng. Toàn là những bộ cốt khô mơ hồ Có những bộ cốt khô như đã bị chết đứng Nên cho đến giờ vẫn ngất ngưỡng đứng khắp mọi nơi Quanh vị trí của tiểu bình hiện giờ Tiểu bình chỉ suyết nữa là ngã loạn troạn Đúng vào một bộ cốt khô như thế Nó kinh hoàng thật sự khi phải buột miệng kêu lên Chào ổi Một tiếng quát thứ hai lại vang đến Người đã bước vào bạch cốt cốc trận Nếu muốn toàn mạng hãy mau khai báo tính danh Và nói rõ ý đồ đột nhập vào bổn môn đi Quả đỗi kinh hoàng Khiến Tiểu Bình hoàn toàn quên hết những gì đoan mộc ngũ Căn dặn Nó kêu Các hạ là ai Phải chăng là một phu nhân Với siêm y toàn một màu trắng có đúng không Âm thanh lúc này Chợt quát trả lại Người thật là to gan Đã từ tiện xông vào Còn hàm hồ gọi bổn môn chủ như thế hay sao nghĩa là nhân vật đó đã tự nhận đó là người mà ta cần gặp. Qu quảỗ vui mừng vì đã sớm gặp phải người cần gặp, tiểu bình hô to. Chô quả. Không hiểu vì quá mừng hay một nguyên nhân nào khác mà thanh Â của tiểu bình chợt nghe lại. Và lúc đó nó thấy khắp người xây sầmm, khiến những bồ cốt khô xung quanh như đang nhảy múa loạn xạ trêu chọc nó. Đá thế, nó còn nghe nhân vật lúc nãy đã hai lần lên tiếng chợt cất giọng cười the thế, À, à, à, à. chàng cười to đến khủng khiếp khiến tiểu bình phải ngã xuống ngất đi